tiến vào ký túc xá, Diệp Thiếu Dương dặn dò. Ban này âm khí trong tòa nhà xuống thấp. Ấy thế nhưng bạn nhất gặp phải chuyện gì ngoài muốn, cô không có được hoảng hốt đâu. Tất cả phải theo cái sự sắp xếp của tôi. Tôi đảm bảo bảo như thế nào làm thì làm như thế đó. Cô nghe rõ chưa? Biết rồi. Tạ Bố Tình rất không thoải mái đáp, cầm chắc cây súng lục ở trong tay, gương mặt hết sức khẩn trương. Cô làm gì vậy? Diệp Thiếu Dương dừng lại. Cô định dùng cái này để giết quỷ à? không thì biết làm như thế nào ta không có cái gì cả không có không có thể an toàn tạ vũ tình ủy khuất đáp diệp thiếu dương suy nghĩ một chút lấy từ bên hông ra một tấm đào mộc phủ giao cho nàng lỡ như gặp phải chuyện gì cô cứ đưa thứ này ra ít nhiều cũng có tác dụng đấy thì chị mong là không bao giờ phải dùng đến tạ vũ tình lẩm bẩm diệp thiếu dương cầm tạo bảo kiếm đi đằng trước tạ vũ tình cầm đèn pin đi theo sau hai người đi một mạch Tới lầu 4, đến trước cửa phòng 404 Phòng 404 vẫn lặng yên, không có một tiếng động Tạ Vũ Tình nhớ tới chuyện kinh khủng tối hôm qua nuốt nước miếng, nhẹ giọng năn lỉ Diệp Thiếu Dương Người, người bảo trước có được không? Diệp Thiếu Dương cười cười, đẩy cửa gian phòng Bên trong trống rỗng, không có gì cả Diệp Thiếu Dương làm lại công việc giống như ngày hôm qua Đặt gương bát quái lên khung cửa tránh cho mấy con tà linh không sợ chết liều mạng xông tới tạo vũ tình thở vào nhẹ nhõm đi vào lấy máy chụp ảnh khắp nơi sau đó mới đi vào lấy đèn pin chiếu xuống mặt đất trên mặt đất đầy bụi còn in rất nhiều dấu chân nàng cúi đầu quan sát nói chỉ có dấu chân của lưu thanh thanh và dấu chân của hai chúng ta không có dấu chân của người khác nói lời vô ích hùng thủ đâu có phải là người làm gì có dấu chân Tạ Vũ Tình đi tới trước cửa sổ Lấy đèn pin chiếu qua Bên xong cửa sổ bằng sắt Có một cái đinh nhô lên Bên trên còn mắc một mảnh vải nhỏ màu hồng Tạ Vũ Tình dùng máy ảnh Chụp một tấm gỡ mảnh vải xuống Nhìn một chút Đây là mảnh vải trên y phục của Lưu Thanh Thanh Nhất định cô ấy lúc nhảy xuống Không cẩn thận bị rách Diệp Thiếu Dương nói Nói sảng nói nhạt. Nếu cô ấy không nhảy lầu ở đây Thì cô tới đây làm gì Tạ Vũ Tình trừng mắt liếc hắn Thì đây là trình tự Diệp Thiếu Dương cười cười Cái gì mà trình tự Cô đừng nghĩ là tôi không biết Trình tự điều tra thông thường Ít nhất phải có hai người ở đây tham dò hiện trường Hơn nữa lúc cô gỡ vật chứng xuống Còn đâu có mang theo găng tay đâu Thì nói thật với nhà ngươi Nhìn biểu hiện tốn qua của quản chế ký túc xá Ta đoán Lưu Thanh Thanh Là từ dưới lầu bay thẳng lên trên cửa sổ lầu 2 Không có ai ra vào nữa Xong mấy tiếng thì biến thành tay khô hộ. Nếu mà dùng khoa học Chắc chắn là không có giải thích nổi Lãnh đạo sở cảnh sát đâu có phải là ngốc đâu Ai mà chả biết đây là một vụ án linh dị Ta làm vậy cũng chỉ là hình thức chụp ảnh Để lưu vào hồ sơ Chứ nếu như muốn phá án thật sự Thì không thể dựa theo quy trình thông thường Thì các người còn có quy trình bất thường nữa à Trong sở Có một vị cố vấn linh dị Nghe nói hắn rất là lợi hại Thế nhưng trước đây ta vốn không có tin quỷ thần Cho nên không có quen biết hắn Diệp Thiếu Dương sững sốt Người cô nói có phải là lão quách không? Tạ vũ tình suy nghĩ một chút. Không biết là họ gì, chỉ nghe nói mở cửa hàng mai tán. Người quen hắn à? Đấy là sư huynh của tôi. Diệp Thiếu Dương đáp xem ra lão quách sống không tệ. Được cả sở cảnh sát mời làm cố vấn. Là, là sư huynh của ngươi á? Tạ vũ tình mỉm cười. Sớm biết vậy ta đã tới tìm hắn. Không cần tìm tiểu tử nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ờ, vậy lần sau cô đi mà tìm huynh ấy? xem y có dám vào ký túc xá này hay không tạ vũ tình khinh thường cười đừng có khoác lác chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn cả sư huynh à vậy làm sao hắn có thể làm sư huynh ngươi được Mao Sơn vốn dĩ không có, có phân biệt theo kiểu đó mà là Mao Sơn chia thành nội môn và ngoại môn y là ngoại môn tôi là đệ tử nội môn đệ tử ngoại môn có thể có rất nhiều đệ tử nội môn thì cả Mao Sơn chỉ có một hiểu chưa Diệp Thiếu Dương kêu ngạo nhìn nàng Tự động chém gió Nhân lúc nàng chụp hình Diệp Thiếu Dương đi vòng vòng quan sát Trong phòng không có một tia quỷ khí hay tà khí Khiến cho hắn hết sức khó hiểu Dùng thuật ngữ trinh sát Mà nói lẽ nào Đây không phải là hiện trường của vụ án giết người Hay là Lưu Thanh Thanh Đã bị Tả linh giết chết trước Sau đó mới tự mình nhảy xuống Tuyệt đối không thể Chỉ có một khả năng cuối cùng Tô vi của tà linh quá lớn Có thể ẩn dấu tờ khí ở trên người Không có để lại vết tích Nếu như thật là như vậy Thì rất là phiền phức Xong rồi, tên vô lại, đi thôi Tạ vũ tình vỗ vỗ vai hắn Tỉ dẫn nhà ngươi đi ăn bánh bao thịt heo Này, cấm có gọi tên vô lại đấy Trừ phi, cô để cho tôi ăn bánh bao thịt heo của cô Người muốn chết à Tạ vũ tình đá một cước Diệp Thiếu Dương nhanh chóng tránh thoát Đúng lúc này bỗng nhiên từ ngoài cửa Có một cái đầu thò vào Tạ Vũ Tình trông thấy liền hét lên trói tay Trốn ra sau lưng của Diệp Thiếu Dương Mở to mắt nhìn Đó là một tiểu hài tử Độ 4-5 tuổi Ngó nghiêng giáo rác Bước vào trong phòng Thần hình mũm mĩm, Mắt to Miệng nhỏ Trên người chỉ mặc độc một cái yếm hồng dáng vẻ vô cùng đáng yêu Đây là... Tạ Vũ Tình cả kinh không có nói lên lời Nơi đầy quỷ Tại sao lại có một tiểu hài tử Nàng vội vàng cầm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương run dậy Tiểu tiểu hai tự ấy ở đâu ra vậy Là là người hay là quỷ Hỏi thừa Diệp Thiếu Dương còn khẩn trương hơn cả nàng Đứa trẻ này không phát ra một tên nhân khí Không thể nào là người Không biết là quỷ yêu hay là tà linh Mà lại dám nghênh ngang xông vào trong phòng Gừng bát quái cũng không có phản ứng Chẳng lẽ tu vi của nó đã hơn nghìn năm Diệp Thiếu Dương suy nghĩ Tuyệt đối không thể thủ lĩnh ngàn năm không phải là dễ dàng mà gặp như vậy Tiểu hai tử tựa hồ không có địch ý Nghiêng đầu nhìn nữ cảnh sát một lúc Sau đó tiến lên kéo kéo tay của nàng Cất giọng Tỷ tỷ ta dẫn tỷ đi chơi Giọng nói rất ngọt rất biết dụ dỗ Vị nữ cảnh sát này đã sợ đến mức muốn khóc Nhìn Diệp Thiếu Dương cầu cứu Ta, ta, ta, ta phải làm sao bây giờ Tỷ tỷ Chơi với ta đi Ta cho tỷ xem mấy thứ đồ đẹp lắm Tỷ tỷ xinh đẹp Tiểu hải tử kéo rất mạnh Kéo hẳn cả người của nữ cảnh sát lùi về phía sau Diệp Thiếu Dương liền xông lên Ngăn cản Này hay là để ta đi chơi với người Tiểu hải tử chậm rãi Quay đầu nhìn hắn Đôi đồng tử trong nháy mắt Trở nên đỏ như máu âm thanh thoáng trở nên quỷ dị bất thường hung tợn quát tránh ra không được ta đang muốn đùa với ngươi mà diệp thiếu dương lập tức xuất thủ cắt ngón giữa vẽ thái cực ấn lên lòng bàn tay một trưởng vỗ lên cánh tay phải của tiểu hải tử lôi tiểu hải tử vào phòng nếu như nó là quỷ yêu một trưởng này sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán ấy thế nhưng tiểu hải tử chỉ rũ lên quái dị buông nữ cảnh sát ôm lấy cánh tay rên rỉ đau đớn chỉ ít phút sau tiếng rên rỉ bèn biến thành tiếng cười khanh khách hai người hoảng sợ nhìn thấy từ chỗ cánh tay bị thương da rẻ của nó bắt đầu thối giữa lộ ra một mảng thịt đỏ lòm lòm trời ơi nữ cảnh sát đã ngã ngồi xuống đất cả người run rẩy dưới con mắt của hai người tiểu hải tử đã hoàn thành việc lột xác vô cùng khủng khiếp cởi bỏ lớp da toàn thân Máu thịt trộn lẫn Dường như cảm thấy thích thú Nó cố sức giơ hai tên lay tay lên Lắc lắc bóp nát cái đầu Những tiếng răng rắc xương sọ vỡ vụn Toàn bộ cái đầu của nó đã đứt thành nhiều mảnh Bên trong lòi ra một thứ gì đó trăng trắng Không phải là não Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại Đó là Là sợi vải bông mươi 38 Nữ sinh Diệp Thiếu Dương đã đoán được nguồn gốc của nó, lập tức rút Tạo Mộc Kiếm chém xuống đỉnh đầu của Tiêu Hải Tử. Tiểu Hải Tử nọ cũng không có trốn tránh, thong thả đứng yên cho Tạo Mộc Kiếm chém vào khe xương sọ, máu huyết tràn ra, cả người run lên một chút, trong miệng lại sinh ra một chàng cười quỷ dị. Bản lĩnh tốt, tốt thật. Diệp Thiếu Dương định dơ kiếm chém một nhát nữa, lại phát hiện tạo mộc kiếm bị hút vào bên trong, không có rút ra được. Tâm của hắn trùng xuống, con mẹ nó, lần này gặp phải cái thứ dữ rồi. Chẳng lẽ nó chính là chủ nhân của âm sào? Bị một tiểu hài tử trêu đùa, Diệp Thiếu Dương vô cùng tức giận, không lùi mà tiến tới, tay trái nắm lấy cẩn cổ của quỷ hài tử, tay phải móc ra một vật gì trong đai lưng, rạch nhẹ đầu lưỡi của mình. nhất thời một vệt sáng màu đỏ hiện lên trên thân chiếu rọi hai chữ to diệt linh đinh diệt linh quỷ hải tử kêu lên thất thanh cố sức giằng co Diệp thiếu dương không buông tha cho nó tay trái bóp chặt ít hầu ở dưới chân phát lực gắt gao đè nó vào tường tạo hóa vô môn mao sơn hữu thuật thần đinh nhất xuất Vạn linh câu diệt Phá diệp thiếu dương vung đinh diệt linh đâm về phía quỷ môn hài tử Tiểu hài tử vội nghiêng đầu Đinh diệt linh đâm thẳng vào con mắt trái Bắn ra một bãi nước màu xanh Đinh diệt linh trong nháy mắt Biến thành một khối than đỏ bừng Nữ chính con mắt của nó Ở trong hốc mắt có hơi nước Ồ ồ bốc lên Cả người của quỷ hài tử co quắp Miệng liên tục kêu thảm thiết Nữ cảnh sát đã sợ đến mức trốn trong góc phòng Dơ tay lên bịt tai lại Không phải là lúc nãy Người giỏi lắm sao Giỏi nữa đi Diệp Thiếu Dương bị tiểu hài tử trêu đùa Cuối cùng bộc phát sự hung ác Miệng liên tục niệm chú Không ngừng gia tăng sức mạnh của Đinh Diệt Linh Để hóa giải oán khí Đoán chừng chỉ độ Một phút nữa thôi Quỷ hài tử sẽ chịu cảnh nguyên thần câu diệt Một thân oán khí đều bị Đinh Diệt Linh hấp thụ Đinh Diệt Linh là bảo vật truyền thừa mấy trăm năm nay chuyên dùng để giết quỷ linh lực không ngừng phát triển trở thành một trong những pháp khí nổi danh nhất của mao sơn tông oán khí trong cơ thể của quỷ hải tử càng lúc càng mờ nhạt động tác dãy giụa ban nãy cũng dần dần buông xuôi đúng lúc này ở phía sau đột nhiên truyền ra một giọng nữ rất lạnh lùng buông nó ra diệp thiếu dương quay đầu một thiếu nữ độ hai mươi tuổi đang đứng ở bên ngoài tóc xõa qua vai mặc áo sơ mi xanh váy dài xanh nhạt là trang phục của nữ sinh dân quốc tướng mạo thanh tú duyên dáng yêu kiều toàn thân không phát ra một tia quỷ khí ấy thế nhưng trực giác của thiên sư lại mách bảo cho hắn biết cô gái này tuyệt đối không hề đơn giản lại có một con nữa đến đừng có gấp chờ ta giết xong nó sẽ hầu hạ ngươi còn nếu sốt ruột thì cứ vào đi diệp thiếu dưng nói ở bên trong gian phòng có gương bắt quái phong ấn Có thể không có tác dụng lớn đối với quỷ nhi ấy thế nhưng đối với quỷ yêu tà linh Thì lực chấn nhiếp của nó rất mạnh Trừ phi nữ quỷ này có tu vi trên ngàn năm Diệp Thiếu Dương ỉ vào điểm đó Nên đâm ra chủ quan Thấy nữ quỷ hoàn toàn không thèm nghe lời cảnh báo của hắn Trực tiếp bước vào gian phòng 404 Có điều mọi chuyện diễn ra sau đó Giống như một cú tát thẳng vào mặt của hắn Gương bát quái nhất thời phát sinh một đạo kim quang chiếu rọi vào người của nữ quỷ, không có phản ứng. Nữ quỷ vẫn tiếp tục cất bước, rắc một tiếng gương bát quái chợt vỡ nát. Diệp thiếu dương ngẩn ra, trong lòng hoảng sợ cực điểm. Trời ơi là trời, tu vi của nữ quỷ này đã đến bậc nào, cư nhiên lại có thể chấn vỡ cả gương bát quái. Ấy nhưng khi nhìn thấy bộ y phục nữ sinh của nàng, tuy rằng bề ngoài hơi cũ một chút, nhưng đã sớm nhất cũng phải là thời kỳ dân quốc. chẳng lẽ âm khí trong ký túc xá đã cường đại đến mức khiến cho một con quỷ hồn chỉ mới ở vài thập niên đã tu luyện thành quỷ thủ lĩnh? chuyện này tuyệt đối không thể. mọi ý niệm ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương đảo lộn, miệng vẫn không ngừng niệm chú, tranh thủ giải quyết quỷ hài tử xong sẽ đi đối phó với nữ quỷ. nếu không cả hai đều lợi hại như vậy, hai mặt giáp địch, lại còn kẹt nữ cảnh sát ngực to kia. căn bản là không có thể làm gì được nữ quỷ giơ tay phải chỉ về phía diệp thiếu dương một luồng hắc khí từ dưới chân của diệp thiếu dương chợt xuất hiện hóa thành một đạo nhân ảnh hai tay giang ra đánh thẳng vào sau gáy của hắn tà linh đối mặt với tập kích diệp thiếu dương phải buông đinh diệt linh trở tay đánh một trường vào người của tà linh nọ tà linh cũng không mạnh lắm bị dính trưởng liền biến mất Bất quá, lại để cho Quỷ Nhi có cơ hội trốn thoát Hai tay của nó nắm lấy đinh diệt linh Như nắm một cây đuốc Phút chốc cả hai bàn tay đều xì xì Bốc thành hơi nước Quỷ Nhi cố nhịn đau đớn Rút đinh diệt linh từ trong mắt Đồng tử cũng theo đó mà rút ra ngoài Vội vàng ném xuống đất Hoa hoa khóc Chạy tới trốn ở sau lưng của nữ quỷ Đã dặn nhà ngươi rồi Không phải pháp sư nào cũng giống nhau nữ quỷ trách mắng hải nhi, mau đi về đi. quỷ nhi hung tợn liếc mắt nhìn diệp thiếu dương, không cam lòng chạy ra khỏi ký túc xá. diệp thiếu dương nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, vẻ ngoài của nàng không khác gì học sinh phổ thông, tóc dài xõa ngang vai, y phục học sinh màu xanh nhạt, sơ mi ngắn tay, váy dài, chân mang tất trắng và giày da, vóc dáng thanh thuần, dáng người ấy cũng khá đẹp. Chỉ có điều, Diệp Thiếu Dương không còn tâm tư để mà thưởng thức Chỉ bằng khả năng của nữ quỷ Diệp Thiếu Dương vô cùng hoài nghi Nàng chính là nữ quỷ mạnh nhất mình đã từng gặp Không, là mạnh nhất trong tất cả những con quỷ Nữ quỷ đứng thẳng bất động tựa hồ không có ý xuất thủ Diệp Thiếu Dương cũng không dám động thủ trước Lạnh lùng nói Trên người ngươi có âm khí Lại còn thuận tay hóa ra tà linh Ngươi là thủ lĩnh nghìn năm Nữ quỷ không trả lời Nhàn nhạt hỏi Đạo Phong Ở đâu Đạo Phong Nàng biết đại sư huynh Trong mắt của Diệp Thiếu Dương xoay chuyển Người có quan hệ gì với đại sư huynh của ta Thứ nỗi Ta không biết là người quen cũ Nếu như nói sớm hà tất phải đánh tới đánh lui như vậy hey, Tiểu hài từ đó cũng đáng yêu Là đệ đệ của ngươi ạ Tuy rằng giả bộ làm quen với quỷ Thật mất mặt ấy thế nhưng mà hảo hán thì không chấp, thua thiệt Mình còn muốn chạy, đối phương đoán chừng cũng không có muốn ở đây Chỉ là mình bên này còn kẹt một thứ, phải bảo vệ an toàn cho nàng Nên đành phải hy sinh một chút nhan sắc À không, phải nói là hy sinh một chút hình tượng của bản thân Nữ quỷ cũng không thèm để ý đến hắn Thanh âm vẫn điềm tĩnh, thanh nhã Thế nhưng từng chữ nói ra lại khiến cho Diệp Thiếu Dương phát lạnh bảo đạo phong đến âm sao thì ta trong vòng một tháng nếu như hắn không đến ta sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học ở trong thành huyết tẩy toàn bộ đại học ở trong thành đồ khốn này nhà ngươi nói thật hay là nói dối ấy thế nhưng diệp thiếu dương tin tưởng nàng không phải là đang đùa nữ quỷ ngẩng đầu liếc mắt nhìn diệp thiếu dương nhếch miệng cười phun ra một ngụm lớn máu huyết mắt Mũi, miệng, tai của nàng không ngừng nhỏ máu, máu rơi đầy trên mặt đất, thấm xuống dưới. Tiếp đó, thì một màn kinh khủng xảy ra. Sàn nhà trong gian phòng phút chốc ngập tràn toàn là máu, máu từ trong những khe hở tuôn chảy, rất nhanh đã dâng đến mắt cá chân. Tạ Vũ Tình kêu lên thành tiếng, muốn chạy trốn, bỗng nhiên chân bị một thứ gì đó lôi kéo, ngã xuống vũng máu. Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy đến cho tay vào vũng máu tìm kiếm nàng. bắt được cánh tay của tạ vũ tình nhanh chóng kéo lên thế nhưng đối phương lại giơ một tay khác bấu vào cổ há miệng định cắn vào cổ của hắn diệp thiếu dương lách mình né tránh nhìn kỹ thì hóa ra không phải là tạ vũ tình đó là một con quái vật đầu nhọn sừng dài mồm ngoác đến tận mang tai lộ ra hàm răng to lớn dáng dấp cực kỳ dữ tợn người làm ta sợ đấy diệp thiếu dương nặn một pháp quyết vỗ thẳng vào mặt nó Đánh nước chìm vào vũng máu loãng Sau đó lại cho tay vào trong máu Để tìm kiếm một hồi Kéo được tạ vũ tình đã nửa sống nửa chết lên Vội vàng bế nàng đặt lên giường Đảm bảo nàng tạm thời an toàn Mới thở dài một cái Đúng lúc này Hai chân của hắn bất ngờ cũng bị một đôi tay bắt được Hắn cố sức rằng co Kéo một đôi tay dính đầy máu ra khỏi mặt nước Chẳng lẽ Vừa rồi là tà linh Là tà linh sao Trường 39 Thất tinh long tuyển kiếm Tay phải của Diệp Thiếu Dương khép lại Miệng lầm rầm nệm chú Dùng sức chặt mạnh xuống dưới Cắt đứt đôi tay kia Kết quả chân của hắn vẫn bị một thứ gì níu kéo cúi đầu nhìn thì vô số thi thể Giống như cá đang trườn trong vũng máu Làm tới chỗ hắn Mỗi con một tay ôm lấy đôi chân của hắn Khiến hắn không thể động đậy Máu vẫn dâng lên không ngừng Đã ngập đến eo Nữ quỷ cũng theo vũng máu từ từ bay lên cao Hai chân đạp lên mặt nước Sắc mặt điềm tĩnh, thanh tú ấy thế nhưng bất chợt Máu từ mắt, mũi, miệng của nàng chảy ra Khiến cho khuôn mặt trong nháy mắt trở nên quỷ dị Và kinh khủng vô cùng Tạ Vũ tình ngồi trên giường Nhìn những thi thể đang trườn bò trong vũng máu Lại thêm diện mạo của nữ quỷ Còn kinh dị hơn mấy nữ sinh trong phim ma của Nhật Nội tâm hoàn toàn sụp đổ Vô cùng tuyệt vọng Nhìn Diệp Thiếu Dương mà khóc thét lên Người đi đi, không cần lo cho ta Người chắc chắn có thể trốn thoát mau đi nhanh đi Cô bớt khinh thường tôi đi Tôi còn chưa có chết mà Diệp Thiếu Dương cư nhiên quay đầu lại Liếc nàng một cái Sau đó nhìn nữ quỷ đang lơ lửng ở trên không trung Hít một hơi thật sâu Con quỷ này quá mạnh Đành phải xuất toàn lực vậy Lập tức Hai tay bắt ấn kết thành ấn pháp bí truyền Của Mao Sơn nội môn kim thần chú cao giọng niệm chú. Hữu Thỉnh Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tả Linh, hộ đệ tử Bách Tả Bất Sâm cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương cắt ngón giữa chấm một điểm lên ấn đường, cả người nhất thời bừng sáng, hào quang tự sắc lan tỏa bốn phương, tất cả tà Linh đồng loạt buông chân của hắn liên tục lui về phía sau, vùng móng tự động rẽ sang hai bên để lộ ra mặt đất ở bên dưới. Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc Tiến về phía trước Cho tay vào trong túi lấy ra một vật dài mà sáng Này hắn đã trở lại mang theo Đột nhiên hắn cảm thấy mình thật sáng suốt ấy nếu như không mang theo vật này Hôm nay chắc chắn không thể dẫn theo tạ vũ tình Mở túi Bên trong là một lớp vỏ kiếm Diệp Thiếu Dương cầm chặt thanh kiếm Nhìn nữ quỷ đang sừng sững bất động ở trên không trung Trầm giọng: Người già mẹ đủ rồi Hôm nay ta sẽ cho những người biết thế nào là đạo thuật của Mao Sơn chân chính. Keng một tiếng, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hào quang tử sắt bắn khắp nơi. Đến cả người bình thường như tạ vũ tình cũng cảm thấy nhuệ khí bức người. Là đệ nhất pháp khí của Mao Sơn, thất tinh lòng tuyển kiếm xuất hiện. Bao kiếm xuất khỏi vỏ, quỷ thần phải kính nể. Trong mắt của nữ quỷ, lần đầu tiên có phản ứng là giật mình. là thất tinh, long tuyển kiếm, nữ quỷ gần từng chữ, <cười> cũng biết hàng hết Tay phải của Diệp Thiếu Dương cầm kiếm, tay trái cắt ngón giữa, dùng máu quẹt một đường lên chuôi kiếm, trong miệng thì thầm: càn khôn nhật nguyệt ngời sáng, quang huy hộ ta kim thân, tả yêu quỷ quái tứ phương, phú chốc hóa thành tinh thần trần, thất tinh quỷ vị, long tuyển sát địch, chư ta. Trường kiếm buông xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của nữ quỷ Nữ quỷ không né tránh Thực tế cũng chẳng né được Chỉ khẽ cúi đầu Mái tóc ngắn đột nhiên mọc dài Hướng về phía trước, nỗ lực xoắn lấy thanh kiếm Kiếm phong dừng lại một chút Sau đó mạnh mẽ chém đứt mái tóc như chém bùn Áp sát vào đỉnh đầu của nữ quỷ Dừng lại lần thứ hai, kịch liệt rung động Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi Phun một ngụm máu vào bảo kiếm Quát to chu tạ Kiếm phong trong nháy mắt áp bức Bổ thẳng xuống đầu của nữ quỷ Nữ quỷ giống lên một tiếng thân thể Hóa thành một đạo hư ảnh Vặn vẹo móp méo Một tháng Chỉ còn một tháng Thân ảnh của nữ quỷ càng lúc Càng mờ nhạt Cuối cùng tan biến trong không khí Máu loãng ở trên đất nhanh chóng xoáy vào một chỗ Rồi biến mất cuối cùng mọi thứ kết thúc diệp thiếu dương chán nản ngã ngồi xuống một kiếm vừa rồi đã hao tổn biết bao nhiêu pháp lực của hắn cả người giống như là vừa mới chạy marathon đường dài mồ hôi nhễ nhại liên tục há mồm mà thở dốc tạ vũ tình ngồi ở trên giường đờ đẫn nhìn diệp thiếu dương chuyện đêm qua chỉ là để cho nàng tin trên thế giới này có ma quỷ mà chuyện vừa mới phát sinh thì vượt xa tri thức của nàng đảo lộn toàn bộ thế giới quan ở trong nàng thật lâu sau tạ vũ tình mới chậm rãi cử động muốn xuống giường lại phát hiện ra tứ chi mềm nhũn không thể làm gì khác hơn là ngồi yên ở trên giường nhìn diệp thiếu dương này người, người không sao đấy chứ chưa được ăn bánh bao thịt theo của cô tôi chưa chết được tạ vỗ tình nhìn trái nhìn phải nhìn trên người mình mọi thứ đều rất sạch sẽ còn không ngửi thấy một chút mùi máu kinh ngạc chuyện gì vừa mới xảy ra vậy sao một chút máu cũng không có dường như từng xảy ra chuyện gì không cả Lẽ nào vừa rồi là ảo giác Có thể hiểu đó là ảo giác Do quỷ thuật tạo nên Thế nhưng nếu như lúc nãy cô chết Là chết thật đấy Thôi đừng quấy dậy tôi Tôi điều tức một chút Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất Dùng bí pháp dưỡng khí của Mao Sơn Điều tức một vòng chu thiên Khôi phục tinh lực hơn phân nửa Sau đó mới từ từ đứng dậy Tạ vũ tình cũng leo xuống giường Nữ quỷ kia bị người giết rồi à Nhớ tới nữ quỷ Tô Vi Cao Cường Diệp Thiếu Dương vẫn còn sợ hãi Lắc đầu Không Vừa nãy chỉ là một hồn phách của cô ta Sau khi bị chém Đã tụ hồn trùng sinh Trốn rồi Tạ Vũ tình mở to hai mắt Như vậy nghĩa là gì Quỷ hồn Một khi đạt tới đẳng cấp thủ lĩnh Có thể chia nhỏ bảy phách Vạn nhất bị diệt Dựa vào tu vi bản thể Có thể tụ hồn mà sống lại Nói cách khác muốn chém chết thủ lĩnh Chỉ có thể giết chết tam hồn nguyên thần của nó Tạ Vũ Tình vừa nghe vừa hiểu vừa không lẩm bẩm Ý ngươi là bản thể của cô ta còn lợi hại hơn cả lúc nãy Dĩ nhiên là như vậy Đi thôi Hai người rời khỏi ký túc xá Không còn tâm trạng ăn bánh bao thịt heo Tạ Vũ Tình dẫn hắn tới phòng bảo vệ của trường Lấy thân phận cảnh sát phá án Trưng dụng cả căn phòng Hai người ngồi trong phòng uống trà Hơn nửa ngày không ai nói với ai một câu Thật không nghĩ tới ta đã trải qua những chuyện như vậy thật là quá kinh khủng quá ly kỳ cứ như đang nằm mơ vậy. Tạ vô tình lẩm bẩm một lúc sau nàng mới chính thức bình tĩnh nội tâm chân chính tiếp nhận những chuyện bàn nãy quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đang nhướng mày suy tư này nhà ngươi đang nghĩ gì vậy? đang nghĩ tên nữ quỷ đó chứ gì? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nhìn trang phục của nữ quỷ chắc chắn là nữ sinh thời dân quốc lẽ ra tù vi không đến 100 năm. Vậy mà lại có thể thành quỷ thủ lĩnh Quả thực là không hiểu nổi Cô ta lại quen biết đại sư huynh của tôi Nghe cô ta nói hình như cô ta và đại sư huynh có ước định Nhưng mà ước định gì đây Chẳng lẽ giữa hai người còn có một mối tình nhân quỷ Vậy mình phải gọi nàng ta là tẩu tẩu ư Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một hồi Thì đổ cả mồ hôi lạnh Nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ đó Tạ vũ tình khiếp vế Ta, ta nghe cô ta bảo Một tháng nữa sẽ huyết tẩy toàn bộ đại học Ở trong thành Thật sự có khả năng làm được như vậy sao Tam hồn nguyên thần của cô ta Chắc chắn bị phong ấn trong âm xào Nếu không thì không thể dùng một âm phách Để đối phó với tôi Vạn nhất bảy phách của nàng đều xuất hiện Cũng không thể tạo thành phạm vi giết chóc lớn Trừ phi là phong ấn bị phá giải Ba hồn bảy phách hợp thể Vậy khó có thể nói lên điều gì Mà cô ta định kỳ hạn là tháng sau Vậy một tháng sau, cô ta chắc chắn có biện pháp phá giải phong ấn Tạo vô tình khẩn trương Vậy đến lúc đó Chúng ta chỉ có thời gian một tháng Diệp Thiếu Dương cắt lời của nàng Trong vòng một tháng, bất luận như thế nào Chúng ta cũng phải nghĩ cách dẹp yên âm xào Nếu không tất cả mọi người chờ chết Trường 40 Hợp tác Tạ vô tình hít một hơi thật sâu nói Vậy chúng ta hợp tác Cần bọn ta làm gì người cứ nói Ừ mà khoan Tôi bảo muốn hợp tác với các người bao giờ Con người của Diệp Thiếu Dương khẽ chuyển Nhớ tới chuyện lão quách chỉ giúp cảnh sát giết một con bạch mao cương thi Mà đã ăn được đến 7 vạn đồng thủ lao Quyết định phải lấy của bọn họ một khoản Lập tức hỏi Hợp tác với các người có được gì không được Được gì á Tạ Vũ Tỉnh suy nghĩ, có thể nhận được giấy khen công dân gương mẫu, nếu như người hy sinh sẽ được truy phong liệt sĩ, xả thân vì nghĩa. Ai mà muốn làm liệt sĩ? Diệp Thiếu Dương khó chịu, thật là không còn gì nữa à? Không còn? Tạ Vũ Tỉnh vuốt tay, Tặng giấy khen còn không đủ à? Chỉ có thưởng tinh thần thôi à? Vậy thì thôi, nghỉ cho khỏe. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn thất vọng, vốn định trông cậy vào sự hợp tác với bọn họ để kiếm một chút tiền cải thiện cuộc sống. ai ngờ chỉ có một tờ giấy khen dùng bằng cái rắn mà người từ chối cũng được tạ bỗ tình cười cười tháo vòng tay đặt lên bàn ho khan hai tiếng hơn 10 giờ tối hôm qua người xuất hiện tại ký thuật sáu số 4 kết quả cùng ngày đêm hôm đó xảy ra án mạng mau theo ta về đồn cảnh sát để lấy lời khai diệp thiếu dương sững sốt này đây là cô vu cáo tôi tôi đi cùng với cô mà cô đâu phải là không thấy ai mà biết người sau đó có quay lại không ngươi tới ký túc xá để nghiên cứu địa hình đúng không lại còn nói cái gì mà đi chóc quỷ hay lắm dám mượn cớ để mê tín dị đoan tiểu tử nhà ngươi gặp họa lớn rồi nói xong tạ vũ tình đắc ý nháy mắt về hắn diệt thiếu dương cảm khái lắc đầu ân hey, tô tố nói đúng tuyệt đối không thể tin tưởng nữ nhân nhất là những nữ nhân xinh đẹp mà ân tô tố là ai là mẹ của trương vô kỵ cô chưa có xem ỷ thiên đồ long ký à hey, đồ lạc hậu Tôi ở Mao Sơn mà còn xem được cái kiện Trên đầu của Tạ Vũ Tình Liền chạy ra một vạch hát tuyến Một tên sống ở trên núi Dùng điện thoại di động cục gạch lỗi thời Lại còn dám bảo mình là hậu Thôi đừng có nhiều lời Một là làm công dân gương mẫu Hai là làm tội phạm bị tình nghi Chọn một trong hai đi Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền nhún vai Tôi còn có sự lựa chọn nữa sao Tạ Vũ Tình mỉm cười thắng lợi Được rồi Người có vẻ không lo lắng đối phó với chuyện đó lại còn muốn lấy thủ lao, lẽ nào ngươi thực sự nắm chắc phần thắng mà "Nắm chắc." Diệp Thiếu Dương đặt tay ở sau ót, tựa lưng vào ghế, một quỷ thủ lĩnh cộng thêm một quỷ nhi lai lịch bất minh, còn có hàng trăm lệ quỷ và tà linh trong âm xảo, mình bảo nắm chắc là nắm chắc cái gì? Bất quá, sự tình đã như vậy, có lo lắng cũng chẳng thể làm gì. Dẹp qua một bên, từ trước đến nay ta đều không tự tạo cho mình áp lực. Tạ Vũ Tình nhìn hắn tán thưởng Tên tiểu tử này trông có vẻ cả nơ phất phơ Nhưng thật ra là một người đàn ông tài giỏi Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhíu mày À mà đúng rồi Cô làm chức vụ gì Mà thay mặt cảnh sát hợp tác với tôi Tạ Vũ Tình nhíu mày Đội phó đội hình cảnh Trưởng ban tuyên án lần này Con trẻ như vậy mà đã làm quan to thế sao Diệp Thiếu Dương có vẻ khiếp sợ Nhìn nàng từ trên xuống dưới dáng người đẹp như vậy Tôi thật là muốn biết nguyên nhân đấy Này Ngươi muốn biết cái gì tạ vũ tình trừng mắt liếc hắn Đừng có đoán bệnh Năm ngoái ta tự tay bắt được một chủ ma túy lớn Đặc biệt được đề xuất thăng cấp đấy Nói chuyện chính đi Ngươi định làm gì Có cần bọn ta phối hợp hay không Tối nay tôi vào ký túc xá một lần nữa Để xác định vị trí phòng ấn Cô giúp tôi tìm tất cả những tư liệu liên quan đến ký túc xá Nhất là lai lịch của nữ quỷ Mỗi một lệ quỷ trong đó đều có nguyên nhân tử vong khác nhau Cho nên sẽ sinh ra nhược điểm khác nhau Tôi phải nắm rõ hết tất cả Mới có thể đối phó với cô ta được Tạ vũ tình nghe vậy lên gật đầu Muốn tìm tư liệu Phải đến trường học Ta sẽ liên lạc với họ Người cứ lưu số điện thoại của ta Có gì cần gọi thì gọi Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động lỗi thời Lưu số của nàng Yên tâm tôi không khách khí đâu Bất chợt chuông điện thoại vang lên Hắn nhìn kỹ thì thấy là Chu tĩnh như đang gọi nghe máy chu tĩnh như hỏi chân tướng việc tử vong của liêu thanh thanh diệp thiếu dương cũng không nhiều lời chỉ bảo đang điều tra có kết quả sẽ báo lại chu tĩnh như lại nói em biết bản lĩnh của anh rất lớn thế nhưng mọi chuyện phải cẩn thận nếu có gì cần thì cứ nói em sẽ giúp diệp thiếu dương cảm ơn cúp máy tạ Vũ tình bất mãn chuyện ma quái trong ký túc xá càng ít người biết càng tốt không nên nói lung tung đâu đây là bạn của tôi Diệp Thiếu Dương trả lời, cô ấy biết thân phận của tôi, không có gì đâu. Là nữ à? Tạ Vũ Tình chớp mắt. Đúng vậy, hơn nữa còn là một mỹ nữ cơ. Là bạn gái à? Tạ Vũ Tình nghiêng mắt nhìn. Không thể nào, cái tên vô lại quê mùa như ngươi mà cũng có bạn gái á. Nói cho từ Tử nghe, bạn gái ngươi ở miền núi nào vậy? Diệp Thiếu Dương cười cười. Nếu như tôi bảo, đó là con gái của chủ tịch công ty Tinh Thành, cô có tin Không. công ty tinh thành ở thạch thành này ai mà không biết tạ vũ tình lên cười khanh khách để ta dẫn người đi xét nghiệm bóng nhé người nhất định là hút thuốc phiện nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi hai người từ trong phòng bảo vệ đi ra tạ vũ tình lái xe rời đi diệp thiếu dương cũng không ở lại chạy đường tắt về ký túc xá vừa vào cửa thì đã thấy lý đa và một người nam xa lạ đang ngồi trên giường của mình thiếu dương ca cậu về rồi lý đa đứng lên khách khí giới thiệu một chút Vị này là người yêu của Liêu Thanh Thanh Là Hồ Xoái Họ cùng lớp với cô ấy Diệp Thiếu Dương quan sát Người này tướng tá cao giáo Da ngầm đen Thân hình vạm vỡ Trang phục của hắn trông rất giá trị Có vẻ là gia cảnh cũng không tồi Xin chào Cậu là Pháp Sư Hồ Khoái rất khách khí gật đầu với hắn ấy thế nhưng trong ánh mắt Rõ ràng có một tia không tin tưởng Diệp Thiếu Dương liền hỏi Cậu là người yêu của Liêu Thanh Thanh Không dự tang sự của bạn gái, chạy đến đây làm gì? Tôi muốn gặp Thanh Thanh. Hồ Soái đáp, thần tình toát ra vẻ bê thương, ấy thế nhưng hắn vẫn kiềm chế, hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thiếu Dương, người chết sẽ có quỷ hồn, tôi muốn gặp quỷ hồn của cô ấy. Diệp Thiếu Dương sững sốt, đúng rồi, tại sao mình lại quên chuyện này? lưu Thanh Thanh chỉ vừa mới chết có mấy tiếng, quỷ hồn nhất định vẫn còn đang ở dương gian, phải gọi hồn của cô ấy lên để hỏi xem ai là hung thủ. Như vậy chẳng phải là rõ cả sao? Hắn lập tức gật đầu với Hồ Soái. Nhưng tôi nói trước, tôi không muốn thấy trò lừa đảo quỷ nhập vào người, tôi muốn tận mắt thấy quỷ hồn của Thanh Thanh, cậu nói giá đi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt hỏi, cậu có tiền sao? Tìm cậu làm phép chẳng lẽ không có tiền à? Cậu đã nói thế, tôi lấy trước 10 vạn. Diệp Thiếu Dương nhìn vẻ thất vọng lướt qua trong đôi mắt của Hồ Soái, mỉm cười không nói hai lời. Hồ Xoái nghiến răng, được, chỉ cần cậu có thể, sau khi chuyện hoàn thành, tôi giao tiền cho cậu. Diệp Thiếu Dương liền hỏi, cậu có giữ đồ vật nào mà cô ấy đã dùng lúc còn sống không? Hồ Soái sừng sốt, lấy ra từ trong túi một chiếc di động. Đây là điện thoại của cô ấy, tôi muốn giữ làm kỷ niệm, cái này được không? Được, chỉ cần là vật mà người đã chết, đã dùng, phía trên còn lưu lại một tia dương khí, thì thứ gì cũng có thể được. Chương 41 Chiêu hồn phần 1 Hồ Soái đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương trần trừ Bây giờ có thể bắt đầu được chưa Tôi nghe nói muốn chiêu hồn phải chờ đến buổi tối Ban ngày thì hơi khó khăn Bất quá cũng không có thành vấn đề Diệp Thiếu Dương bảo tiểu mã và lý đa hỗ trợ Dùng chăn bông che hết tất cả cửa sổ hai bên Làm như vậy thật không liên quan gì đến việc chiêu hồn Bởi vì pháp lực của hắn thì ban ngày cũng có thể chiêu hồn được chỉ là quỷ hồn vừa mới chết linh tính quá yếu không thể chịu nổi ánh dương quan thế cho nên cần che chắn không gian lại để cho chuỷ quỷ hồn cảm thấy thoải mái thêm một chút Diệt thiếu dương tay cầm bút chu sa vẽ một vòng tròn trên đất đặt lư hương châm một bó tam sắc hương sau đó dơ lên điện thoại di động hơ hơ cắm vào trong lư hương hắn lại dùng bút chu sa viết một chữ sắc rất to trên mặt đất phía dưới vẽ ba đường dẫn hồn bước vào vòng tròn đặt điện thoại di động xuống chính giữa hoàn tất việc bố trí linh đàn diệp thiếu dương lấy ra một lá bùa trống hỏi hồ soái ngày tháng năm sinh của liêu thanh thanh viết tên và sinh thần lên lá bùa sau đó đốt lá bùa trên tam sắc hương hắn nhìn thẳng vào tiền phương cao giọng niệm chú nhật lạc xà minh thiên địa đạo khai mao sơn thần phát âm dương giao hòa quỷ thần tứ phương Phụng sắc lệnh ta sở cầu oan hồn tức khắc phóng xuất thái thượng tam thành cấp cấp như luật lệnh liều thành thành ba hồn bảy phách quy linh đàn mau mau hồi báo trong phạm vi ký túc xá chợ nổi lên một trận âm phong bọn người hồ xoáy mở to hai mắt nhất là hồ xoáy tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp căng thẳng chờ đợi kết quả chiêu hồn độ ba khắc sau âm phong dừng diệp thiếu dương dùng chu xa vẽ vài nét lên vòng tròn, một đạo bạch quang nhàn nhạt xuất hiện, thành thành, hồ xoáy kích động, ấy thế nhưng đạo bạch quang nhanh chóng tản đi, không xuất hiện nữa. yêu ma phương nào dám cản trở ta chiêu hồn? diệp thiếu dương kinh ngạc giận dữ, móng tay phải cắt qua ngón giữa, bắn máu ra rơi vào giữa vòng chu sa, trong nháy mắt liền biến mất. diệp thiếu dương tay bắt ấn một lần nữa cao giọng niệm. Liêu Thanh Thanh ba hồn bảy phách quy linh đàn mau mau hồi báo. Nửa phút sau, đạo bạch quang lại trợt lóe, càng ngày càng sáng, bóng hình của một thiếu nữ tóc dài ngang vai, tướng mạo xinh đẹp xuất hiện, lơ lửng hư ảo như bóng hình phản chiếu ở trong tấm gương mờ. "Thanh Thanh!" Hồ Soái kêu lên muốn nhào tới ôm, Diệp Thiếu Dương vội vàng ra lệnh cho tiểu mã và Lý Đa ngăn lại, nhìn Hồ Soái khiển trách. Ba hồn bảy phách của cô ấy không được đầy đủ Cậu không nên bước qua Tránh để cho Dương khí chạm vào người Đến lúc đó cô ấy hồn phi phách tán Cậu có hối cũng không kịp đâu Hồ Xoái ngẩn ngơ Không dám hành động thiếu suy nghĩ Hắn chỉ đứng nhìn quỷ hồn của Liêu Thanh Thanh Phút chốc hai mắt đỏ lên Nước mắt ào ào chảy xuống Diệp Thiếu Dương quan sát nữ quỷ Từ trên xuống dưới hỏi Liêu Thanh Thanh Liêu Thanh Thanh gật đầu Hai hàng lệ dài cũng tuôn rơi Đau đớn nhìn hồ Soái. thành thành em ở bên dưới như thế nào là ai đã hại em nói cho anh biết anh sẽ báo thủ cho em hồ soái nghiến răng nghiến lợi liêu thanh thanh chỉ bi thương nhìn hắn không nói lên lời diệp tiểu tử vì sao cô ấy không có nói chuyện tiểu mã khó hiểu chen vào một câu diệp thiếu dương thở dài ba hồn bảy phách của cô ấy bị người ta giam giữ tôi đã cố gắng làm phép nhưng chỉ gọi được hai hồn bốn phách mệnh hồn của cô ấy và ba phách còn lại bị mắc kẹt ba hồn không được đầy đủ nên không thể khai khẩu sao lại có thể như vậy cả người hồ xoái mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất may là có tiểu mã và lý đa đỡ lấy tiểu mã cũng tức giận diệp tiểu tử kẻ nào mà áp độc như thế dám đi ra một hồn phách của tiểu lệ chắc chắn không phải là người diệp thiếu dương lắc đầu vừa lúc nãy tôi chiều hồn cái vật đó còn không muốn thả cô ấy Tôi phải dùng ngự huyết thuật đánh nó Mặc dù nó thụ thương không nhẹ Thế nhưng cự lý quá xa Không thể giết chết Hồn phách của Liêu Thanh Thanh vẫn bị nó giam giữ Diệp Thiếu Dương phất tay nhìn tiểu mã Ý bảo cậu ta im lặng Rồi quay sang Liêu Thanh Thanh an ổi Ngươi không phải sợ Ta là thiên sư Mao Sơn Ta đồng ý với ngươi sớm muộn gì Cũng cứu được một hồn ba phách còn lại Tụ đủ hồn phách của ngươi Liêu Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn Đành bái tạ biểu thị lòng cảm ơn. Ta sẽ thi chuyển thuật mao sơn mở cấm chế tiền môn của cô ấy, để cho cô ấy tạm thời có thể nói chuyện. Các cậu đừng có quấy giày. Diệp thiếu dương nói xong, nhanh chóng mở túi lấy ra một nghiên mực tự kim, đặt vào kim sa, chu sa, cho tam sắc hương, dùng rượu gạo điều chế thành một chất lòng sền sệt, sử dụng làm thuốc màu viết xuống lá bùa hai chữ tiền môn. Diệp thiếu dương cầm lá bùa đi tới sau liêu thanh thanh. Dán như một vị trí ở dưới gáy của cô Hai Tức Gọi là nhân môn Còn có tên khác là tiên môn Đào phủ ngày xưa Chặt đầu đều chặt từ chỗ này trở xuống Khi người chết Thì tiên môn mở rộng Nhân khí tan hết Có thể trừ khử oán khí người chết Hồn phách sẽ không quay về làm khó đào phủ Tiên môn khai mở Quỷ thần Ấn Độn Thái nhất sinh thủy Hồn phách tụ sinh Cấp cấp như luật lệnh Diệp Thiếu Dương miệng niệm thần chú Tay cắt ngón giữa điểm nhẹ lên thân phủ Máu của thiên sư vẽ thấm vào tiên môn Dưới tác dụng của phù chú Tạm thời mở ra cấm chế Tựa như cấp cho một người đang thoi thóp Một liều thuốc trợ tim Dù chỉ là bán quỷ hồn Cũng có thể tụ hồn phách trong một khoảng thời gian ngắn Sau đó nói chuyện Và hành động giống như là một quỷ hồn bình thường Cả người của Liêu Thanh Thanh run rẩy, Khóc lóc thất thanh tiến về phía hồ xoáy một chân vừa đạp phải đường dẫn hồn do chu sa vẽ, một đạo kim quang lập tức xuất hiện tạo lên một bức tường vô hình ngăn không cho cô ta bước tiếp. thành thành thành thành, hồ soái nỗ lực xông đến bị tiểu mã và lý đa gắt gao ôm lấy, diệp thiếu dương chừng mắt nhìn hồ soái. nếu mà cậu dám bước lên dương khí mà nhập vào đường dẫn hồn, cô ấy lập tức hồn phi phách tán, đến cả bán quỷ cũng không làm được. không tìm thì cứ thử mà xem. hồ soái đứng ngẩn ngơ tại chỗ không dám cử động. Diệp Thiếu Dương quay đầu với Lưu Thanh Thanh, ta dùng bí pháp màu sơn khai mở tiên môn của ngươi, không phải là để cho ngươi khóc. Có hoàn tình gì thì mau nói. Ta giúp người tiêu diệt tà linh, tụ lại hồn phách. Đây mới là chuyện quan trọng. Tương lai ta sẽ cho người thời gian để từ biệt với hồ soái. Lưu Thanh Thanh lau nước mắt, gật đầu cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương. Cầu xin thiên sư cứu tôi. Người sau khi chết. hồn phách ly thể, lập tức hiểu một ít thiên địa đại đạo, nhận biết sự tồn tại của lục đạo tam giới, tự động đi về âm ty, đồng thời cũng hiểu rõ pháp sư có năng lực và quyền uy tương đương với phán quan ở nhân gian, cho nên lên tiếng xưng hô với Diệp Thiếu Dương là thiên sư để tỏ vẻ tôn kính. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Người chết như thế nào? Liêu Thanh Thanh vừa nói vừa khóc. Lúc thiên sư trong huyết tình phù Cha tôi đã dán lên cửa sổ Kết quả sáng chiều ngày hôm đó Có một công nhân dọn dẹp Ở ngoài tường Không hiểu vì lý do gì Đã xé đi Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài Đây là chuyện ngoài ý muốn Cũng có thể nói rằng cô ấy đã tới số Liều Thành Thành khóc lóc một hồi Lại tiếp tục kể Tôi bị một vật khống chế linh hồn Dẫn đến phòng 404 ký túc xá Bị nó hút máu ăn thịt Sau đó dẩy thi thể của tôi từ cửa sổ xuống Hồn phách của tôi bị nó giam giữ Vừa nãy khi thiên sư làm phép Nó tạm thời buông ra Hai hồn bốn phách của tôi Mới chạy trốn được Còn dư lại một hồn phách Vẫn bị nó nắm lấy Hồ Xoái nghe vậy Nghiến răng mà giết lên Đồ chó má tôi sẽ giết nó mà chương 42 Chiêu hồn phần 2 Diệp Thiếu Dương nhìn hắn Không nói gì Hỏi lại Liêu Thanh Thanh Hồn phách của ngươi Bây giờ đang ở âm xào kết thúc xá phải không Liêu Thanh Thanh gật đầu Âm sào đó như thế nào Có bao nhiêu quỷ hồn và tà linh Tôi, tôi không biết Hồn phách của tôi bị giam Trong một không gian đen tối Tôi không nhìn cái gì hết Thế nhưng tôi có thể cảm nhận được Xung quanh có âm khí rất mạnh sợ rằng Có không ít lễ quỷ và tà linh Diệp Thiếu Dương gật đầu Lại hỏi Người có phải là chết trên tay của tà linh không Nhưng ngoài dữ liệu Liệu Thanh Thanh lắc đầu không là một quỷ nhi cái gì quỷ nhi diệp thiếu dương sợ hãi cả kinh thì ra nó lại chính là hung thủ nó nó rất mạnh mạnh kinh khủng hai mắt của lưu thanh thanh đẫm lệ trong mắt tràn ngập sự sợ hãi Thiên sư Nó rất khó đối phó Ngài phải cẩn thận Nhất định ngài phải cẩn thận Còn có một nữ quỷ Trông như là học sinh Ở ngay bên cạnh đó Toàn thân liêu thanh thanh run dậy Âm thanh càng lúc càng nhỏ Trên mặt cũng hiện ra vẻ thống khổ Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới Cô ta chỉ là bán quỷ hồn Không thể hiện hình lâu Nếu không sẽ bị hồn phi phách tán tam hồn nguyên thần của nữ quỷ Có phải đang nằm ở âm sao không Diệp Thiếu Dương cố níu kéo thời gian hỏi Đúng vậy Cô ta vô cùng lợi hại Còn lợi hại hơn cả quỷ nhi Thiên sư Ngài đấu không lại bọn chúng đâu Không ai có thể đấu thắng được chúng lắm Liêu Thanh Thanh lấy tay che mặt tuyệt vọng mà khóc, mắt thấy Liễu Thanh Thanh càng lúc càng run rẩy, sắp không chịu đựng được, Diệp Thiếu Dương mới mở tay, gỡ tiên phù ra khỏi cổ, lấy một lá bùa ra, tạm thời, người chú ngụ vào trong lá bùa, chờ ta cứu được một hồn ba phách của ngươi, sẽ giúp người tụ hồn, sau đó sẽ siêu độ cho ngươi. Bóng dáng Liễu Thanh Thanh khẽ động, hóa thành một làn khói mỏng nhập vào lá bùa, Diệp Thiếu Dương nhét lá bùa vào tay của Hồ Soái đang đỡ đẫn. Mang nó theo bên người Chờ cô ấy tỉnh lại Các người sẽ gặp nhau trong mộng Hồ soái cầm lá bùa nhìn hồi lâu Sau đó cẩn thận cất vào trong túi ngẩng đầu cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương Cảm ơn cậu Trước đối với cậu như vậy Tôi xin lỗi mời vạn đồng tôi sẽ trả đầy đủ cho cậu Được Diệp Thiếu Dương khoát tay Chờ tôi cứu một hồn ba phách của cô ấy ra Rồi hắn nói Tuy hắn tham tiền Nhưng vẫn có quy tắc Chưa xong việc không thể tùy tiện nhận bừa Hơn nữa trước đây hắn chỉ là thuận miệng nói như vậy Người ta vừa mới mất Chiêu hồn mà đòi đến 10 vạn đồng Chuyện này truyền ra ngoài Người khác nghĩ hắn ra sao Lý Đà liền chần trừ Thiếu Dương ca Nói như vậy người giết Thanh Thanh là quỷ nhi Nó là thứ gì Là lệ quỷ à Là Tà Linh Tôi vừa gặp nó ở ký túc xá Đã đánh trọng thương nó Diệp Thiếu Dương kể sơ lược Chuyện xảy ra ở ký túc Ba người nghe xong thì đổ cả mồ hôi lạnh Hồ Xoái lo lắng nói Thiếu Dương ca Thành Thành bảo lệ quỷ này rất lợi hại Cậu có cách nào đối phó với chúng nó không Từ từ nghĩ cách Gấp cái gì Thiếu Dương ca Nếu như cậu cứu được tiểu lệ Đời này tôi làm trâu làm ngựa cho cậu Hồ Xoái khẳng khái hằng hái vô cùng Mà nói Thôi tôi không có chồng trọt Tôi cần trâu ngựa làm gì Hàng yêu chóc quỷ là bổn phận của tôi Không liên quan gì đến việc giúp cậu Diệp Thiếu Dương hởi hợt hở, Không muốn hắn quá mức cảm kích mình Nếu như là mỹ nữ thì miễn cưỡng cũng được Chứ làm nhận thì có lợi ích quái gì hồ xoáy phải đi lo tàng sự của Liêu Thanh Thanh Xin số điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương Một lần nữa cảm ơn rồi vội vã rời đi Lý Đà cũng đang muốn đi thăm bạn bè Cho nên đi theo hắn Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường Suy nghĩ một hồi Sắp xếp lại những lời nói của Lưu Thanh Thanh Và hiểu biết của mình về ký túc xá Hiện giờ đã có thể kết luận Kẻ địch chủ yếu của mình là nữ quỷ Và quỷ nhi kê Hai kẻ này thực sự rất khó đối phó Buổi trưa Cả hai đều không đi ăn cơm Tiểu mã gọi điện thoại đặt món ở bên ngoài Diệp Thiếu Dương vừa định ăn Thì có điện thoại gọi tới cầm lên nhìn thấy tên là tạ vũ tình liền nhanh chóng bắt máy. Sao vậy, mi nữ, muốn hẹn tôi đi ăn đấy à? Người bớt tự sướng đi, ta ăn rồi. Vậy tìm tôi có chuyện gì? Có manh mối gì chưa? Chưa, nhưng nói cho người biết một việc. Sáng nay khi ta gọi điện thoại cho hiệu trưởng của học viện ngoại ngữ bảo ta cung cấp tư liệu về ký túc xá số 4 thì biết được một tin bọn họ liên lạc với một pháp sư chiều nay sẽ đến ký túc xá khai đàn làm phép siêu độ oán linh. người thấy như thế nào diệt thiếu dương khinh thường cười nói thấy gì lại một tên lừa đảo á người chưa gặp làm sao biết người ta lừa đảo vớ vẩn nếu như chỉ cần khai đàn làm phép có thể giải quyết vấn đề xào huyệt của âm linh vậy còn đến lượt hắn nào đến sư phụ của tôi vào đó còn phải đánh ác liệt được đấy khai đàn làm phép chỉ có thể siêu độ lệ quỷ dưới cấp bậc tiểu quỷ hoặc tiểu yêu chỉ trông cậy vào siêu độ mà muốn đối phó với chủ nhân của âm xào thì giống như là đơn thương độc mã chạy vào tổ chức khủng bố bảo người ta giao nộp vũ khí kết quả như thế nào cũng có thể đoán ra ta cũng không biết nghe nói nhà trường trả thù lao rất hậu hĩnh hai giờ chiều nay người có thể đến hiện trường xem thử nếu là cao nhân thì các người hợp tác nếu mà là lừa đảo thì cứ nghĩ biện pháp đổi hắn đi độc hưởng thù lao là được tạ vũ tình cười trong điện thoại thấy thì thì tốt với người chưa báo cho người biết một tin tốt như vậy được đa tạ xế chiều tôi đi thử nếu mà chuyện thành công tôi mời cô đi ăn bánh bèo thở theo diệp thiếu dương cười cười cúp điện thoại hắn kể cho tiểu mã nghe còn nói chiều nay tôi với cậu đi đuổi cổ tên lừa đảo đó thế chúng ta phải làm gì đánh hắn à tiểu mã xoa xoa tay chọc quỷ thì không biết chứ đánh nhau thì tôi rành lắm tôi ác đến nỗi chính bản thân mình còn phải sợ diệp thiếu dương liếc mắt Mặc kệ cậu ta Cơm nước xong Diệp Thiếu Dương ngủ một giấc Đến tới trưa Gần 2 giờ một chiều mới dậy Kêu tiểu mã Cả hai đi ra cửa Chạy đường tắt đến học viện ngoại ngữ Sân trường lớn như vậy Mà chẳng thấy có bóng dáng của sinh viên Diệp Thiếu Dương không, buồn, không khỏi buồn bực Sinh viên đâu cả rồi Tôi nghe nói là học viện ngoại ngữ Thông báo cho các sinh viên Chiều nay đi học Kể cả sinh viên Năm thứ tư Nếu không sẽ hủy bỏ tư cách dự thi cuối kỳ Có lẽ đám sinh viên không muốn thế cảnh đạo sĩ làm phép Họ cũng không Cũng đã công khai thừa nhận chuyện ma quái trong ký thúc xá Ảnh hưởng quá xấu đến tinh thần đấy Diệp Thiếu Dương gật gật đầu Nhà Trường làm như vậy chắc là cũng bất đắc dĩ Này Thiếu Dương ca Mỹ nữ kìa Tiểu mã vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương Chỉ vào sau lưng hắn Hắn quay đầu lại nhìn quả nhiên có một mỹ nữ thon thả cao ráo đang từ đằng xa đi tới, nàng mặc một chiếc áo thun bó sát ôm lấy đôi bầu ngực thật to, hơn phân nửa lộ ra bên ngoài. Vòng eo nhỏ nhắn, ở bên dưới là một chiếc quần short rất ngắn không thể che được đôi chân thon dài trắng như tuyết. Đây mà là sinh viên à? à dáng người quá hot mà. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã chảy cả nước miếng, nhìn mỹ nữ đang đến gần, Diệp Thiếu Dương mới quan sát kỹ, khuôn mặt trái xoan cằm nhỏ mắt to Quái lạ Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy Rụi rụi mắt nhìn thì nhất thời kêu lên Còn mẹ nó Tạ vũ tình Mỹ nữ này lại là tạ vũ tình Tạ vũ tình bước đến Phát hiện Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã Đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi Nhìn vòng một của mình Không nhịn được quát lên Nhìn cái gì mà nhìn Nhìn nữa là ta móc mắt các người đấy Tiểu Mã tặng hắn một cái Quay mặt qua chỗ khác Diệp Thiếu Dương mới nói Sao cô cũng tới lại không mặc cảnh phục thì chuyện hôm nay không tiện mặc cảnh phục tạ vô tình khiêu khích nháy mắt ta xem đến rốt cuộc ai mới là lừa đảo diệp thiếu dương còn muốn đùa với nàng một chút bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói to này các cậu là sinh viên khoa nào tại sao lại không đi học hả chương bốn mươi ba kẻ lừa đảo quay đầu lại nhìn một đội bảo vệ từ đằng xa đi tới Dẫn đầu là một tên béo Chính là người lên tiếng hỏi bọn họ Cả đám bảo vệ vừa nhìn thấy tạ vũ tình Thì ánh mắt sáng lên Không tự chủ được ngó lên ngó xuống Tạ vũ tình nóng cả mặt Lạnh lùng nói Cảnh sát tránh ra Cảnh sát? <cười> Có cảnh sát xinh đẹp như vậy sao? Tên béo cợt nhả Đem giấy chứng nhận cho anh đây xem Tạ vũ tình thản nhiên cười với hắn ngươi qua đây Tên béo cười ha hả nhanh chóng chạy tới Có thể tiếp cận gần gũi với mỹ nữ Hắn cầu còn không có được Diệp Thiếu Dương ở phía sau lắc đầu Cái tên này đúng là xui xẻo rồi Tạ vô tình đưa giấy chứng nhận cho hắn Tên béo giơ tay ra nhận Đang muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh của mỹ nữ Đột nhiên bàn tay phì nộn của hắn bị nàng nắm chặt Hắn thầm cảm thấy rất vui sướng Mỹ nữ quá là chủ động ấy thế nhưng không đợi hắn hưởng thụ Tạ vô tình đột nhiên bay lên tung một cước vào chồng bụng mỡ của hắn dám dở trò lưu manh sờ tay người ta trước mặt mọi người người muốn chết rồi tên béo ngồi xổm xuống ôm bụng kêu như là lợn bị chọc tiết thật lâu sau mới bớt đau ngẩng đầu nhìn tạ vũ tình cô cô vù an cho tôi lại còn đánh người tạ vũ tình đưa giấy chứng minh cảnh sát nhân dân đến trước mặt hắn một tay vỗ vỗ vai là người dở trò lưu manh không đánh người thì đánh ai thế nào Có ý kiến gì về đồn giải quyết? Tên béo nhìn thấy thẻ cảnh sát chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô lắc đầu ngoài ngoại Cảnh sát tê tỉ dương cao đánh khẽ là tôi sai, tôi không dám đủ ngoài nữa Tạ vô tình cười hỏi nhiệm vụ của các người là gì? Báo cáo cảnh sát trường học sắp xếp chúng tôi canh giữ ở gần cận ký túc xá ngăn không cho sinh viên trốn học ra ngoài hay đến gần khu vực pháp sư khai đàn À, à Tạ Vũ Tình gật đầu đột nhiên biến sắc Vậy còn không mau cút đi làm việc của mình đi Dạ dạ vâng vâng Vâng Tên béo vội vã đứng lên Dẫn đàn em bỏ chạy về phía kết thúc xá Không cả dám liếc nhìn Tạ Vũ Tình Cô hài lòng mỉm cười Quay đầu thì phát hiện Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã Đang trợn mắt há mồm nhìn mình Nhìn cái gì Xuất sắc Diệp Thiếu Dương Dương ngón tay cái Trong lòng thầm nghĩ Cô gái này tuy bóc dáng xinh đẹp Nhưng lại có khuynh hướng bạo lực Sau này giao thiệp với nàng cũng phải cẩn thận một chút Đợi không lâu Tên Pháp Sư kia xuất hiện Bộ dáng khoan thai đi chính giữa Xung quanh gã là một đám Lãnh đạo đang từ trường học đi tới Chúng ta lùi về phía sau Không nên để cho người ta chú ý Tạ vô tình nhắc nhở Bọn họ lùi về phía sau Tiến sát đám người tên béo Diệp Thiếu Dương lên lén quay đầu Thì phát hiện tất cả mọi người đang lặng lẽ Quan sát bờ mông tròn trịa Vành cao của nàng Thế nhưng ánh mắt của ai nấy Đều rất bí mật Bởi vì tên béo vừa nãy Bị ăn một cước đau điếm Cho nên bây giờ cũng chẳng ai dám lỗ mãn cả Gã pháp sư trên dưới 50 tuổi Cũng là một đạo sĩ Đầu đội khăn vấn Thân mặc đạo bào Dâu dài mềm rũ Tay cầm một chiếc quạt lông ngỗng Vừa đi vừa phe phẩy nhẹ nhàng Bên người là một đạo đồng trẻ tuổi Đeo một cái túi lớn ở trên vai Biểu tình cũng rất cao ngạo vào wow. quả nhiên là cao nhân đắc đạo, đám bảo vệ ở phía sau đồng loạt tán thưởng. Vớ vẩn, đạo sĩ thì mặc đồ đạo sĩ đi, bày đặt hóa trang như là gia cát lượng. Diệp thiếu dương bất đắc dĩ lắc đầu mà gia cát lượng thì liên quan gì đến đạo sĩ chứ? Đoàn người đi đến phía lối trống ở phía dưới ký túc xá, một lãnh đạo giới thiệu Lưu đạo trưởng, đây là nơi phát sinh ra những chuyện ma quái. Thỉnh thoảng Lưu đạo trưởng ngó qua. Bây giờ xin mời ra tay dẹp yên yêu ma hạ Lưu đạo trưởng lắc tay áo Tiến lên phía trước Nhìn cánh cổng to Hai cánh cổng ngược chiều nhau Bị xích bởi một ổ khóa lớn Bên trên cánh cổng là một lá bùa Chẳng biết là do pháp sư nào để lại mở khóa Lưu đạo trưởng chỉ tay vào xích sắt Rất khách khí phí khí phách nói Vị lãnh đạo do dự Lấy ra một cái chìa khóa giao cho Lưu đạo trưởng. Lưu đạo trưởng lại đưa nó cho đồng tử, bảo cậu tiến lên mở khóa. Cạch một tiếng, cánh cổng mở ra, một luồng âm phong thổi nhào tới trước mặt tất cả mọi người, không tự chủ được mà ai cũng sợ run cả người, lùi về phía sau mấy bước. Lưu đạo trưởng ra lệnh cho đồng tử: "Mở bao vải, bày ra hương án, đặt một cái lư hương cổ màu đồng trên bàn, đổ vào gạo nếp đốt bà nén nhang, cầm trong tay đạo mộc kiếm." Mũi kiếm chỉ lên trời Giả bộ tư thế đạo sĩ Cao giọng nói Lòng ngổ sơn đạo sĩ Lưu đại dân Phụng sắc lệnh tổ sư Trừ ma về đạo Bọn yêu ma quỷ quái mau mau đến đây nhận lấy cái chết Diệp Thiếu Dương cười lạnh lắc đầu Cái tên lửa đảo này Đến câu chú cũng bị đặt Lưu đạo sĩ cầm đào mộc kiếm Hô tay múa chân Cước bộ chuyển động Hết bay rồi lại nhảy Tư thế vô cùng khôi hài kỳ quái. Về mặt của lão cũng rất nghiêm túc, khẩn trương, làm cho người ta cảm giác như đang làm phép. Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay nhìn lão lăn lộn, biểu diễn một hồi. Cuối cùng kết thúc nghi thức nhàm chán. Nó lấy từ trong tay áo ra một lá bùa màu vàng. Tiếp nhận bút chu sa mà đạo đồng đưa tới. Nhanh chóng vẽ lên vài nét, cao giọng niệm chú. lôi thần điện mẫu, nghe tà hiệu lệnh. tận diệt yêu ma hoàn quy thanh minh cấp cấp như luật lợi tay gã rung động lá bùa bay vào cổng ký túc xá lơ lửng trên không trung có tiếng sấm ầm ầm vang lên bên dưới lá bùa xuất hiện một bóng trắng mờ ảo các nhân viên bảo vệ hét lên kinh hãi đồng loạt lui về phía sau quỷ quá hiện hình không lên kinh hoàng nó đánh không lại dẫn lôi phù của ta đâu tiếng rắc rắc không ngừng âm lôi cuồn cuộn tuy rằng không nhìn thấy lôi điện thật sự ấy thế nhưng mà thân ảnh mơ hồ kia lại vặn vẹo biến chuyển phát sinh tiếng kinh hoàng thảm thiết tử mã nắm chặt tay của diệp thiếu dương khẩn trương nói thiếu dương ca không phải cậu bảo hắn là lừa đảo ạ nhưng nhưng mà trông rất tài muốn phá thuyền thì ba cây đinh cũng phá được Lão nhân này hơn phân nửa là đệ tử ngoại môn của môn phái nào đó Hiểu sơ sơ một ít pháp thuật Mà quỷ hồn kia căn bản là không nằm trong ký túc xá Chẳng biết từ đâu bị lão nhốt vào trong bùa Rồi vờ thả ra để giả thần lộng quỷ á Bắt quỷ mà không siêu đổ Lại còn dở trò vụng về Đúng là phạm thiên đạo Diệp Thiếu Dương lấy tay nâng cầm Nghĩ cách để trừng chỉ gã này Ẩm một tiếng vang rất lớn Quỷ hồn kêu lên thảm thiết quỷ phục xuống đất. Mọi người thấy chưa, quỷ hồn đã bị ta quy phục rồi. Lưu đạo sĩ vô cùng đắc ý, miệng niệm chú văn thu quỷ hồn vào trong lá bùa, đợi ta siêu độ cho nó xong, mọi thứ sẽ trở về bình yên vô sự rồi. Hay lắm, hay. Đám bảo vệ vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Đối với những người bình thường mà nói, lão chẳng khác gì tiên nhân. Lưu đạo sĩ vút vút chòm râu, dương dương tự đắc. Đúng lúc này Diệp Thiếu Dương mò tới sau lưng gã Vỗ lên bả vai Chớp mắt cười Pháp sư chưa xong đâu Bên cạnh ông còn có quỷ đây này Lưu đạo trưởng sợ hãi cả kinh Khẩn trương nhìn trái nhìn phải Không thấy gì cả Nổi giận quát Diệp Thiếu Dương Người nói bậy bạ cái gì Quỷ ở đâu ra vậy Tôi đâu có nói bậy Ông xem dẫn nơi phủ bay ra cái kìa Chẳng phải là rõ ràng có quỷ à Quả nhiên, dẫn lôi phủ từ trong ký túc xá bay ra, dừng ở trên đỉnh đầu của Lưu đạo trưởng. Gã còn chưa hiểu chuyện gì, thì ầm một tiếng, một đạo âm lôi vô hình từ trên đầu gã đánh xuống. Lưu đạo trưởng kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên. Mọi người trông thấy trận tròn cả mắt. Vì sao dẫn lôi phủ lại quay về mà đánh gã như thế này chứ? Chương 44. Trục xuất liệt độ. Tiếng sấm không ngừng vang lên, Lưu đạo trưởng như bị sét đánh trúng, vừa nhảy nhót vừa khóc lóc, dáng dấp hết sức buồn cười. Uy phong lúc làm phép cũng biến mất, trong đám người còn có kẻ không nhịn được mà bật cười. Chuyện chuyện gì xảy ra vậy? Vì cao nhân nào đang làm phép? Mỏ máu ra mạng cho ta. Lưu đạo trưởng ôm đầu chạy trối chết, y như chó nhà có tàn. Diệp Thiến Dương cười lạnh một tiếng, thu dẫn lôi phù về, đuổi theo. Vỗ vai lưu đạo trưởng Pháp sư không phải ông muốn bắt quỷ Quỷ còn chưa có bắt được Ai cho ông chạy Nhưng, nhưng mà con quỷ lại lợi hại Bẩn đạo pháp lực có hại Không thể bắt được Diệp Thiếu Dương không nhịn được bật cười Vẫn còn giả bộ với ta Ta không biết ngươi là đệ tử ngoại môn phái nào Giả thần giả quỷ thì còn có thể xem xét Nhưng tự ý câu hồn Thì không thể buông tha Vi phạm thiên đạo Từ nay về sau ngươi không cần làm nghề này nữa Lưu đạo sĩ lập tức hiểu Người trẻ tuổi này không phải là đang chêu mình Lên kinh ngạc hỏi Xin hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào Đạo hữu cái con mẹ nhờ ngươi Ta là đệ tử nội môn của Mao Sơn Chính Tông đây Lưu đạo sĩ khiếp sợ Cả đời gã giả thần lộng quỷ Hôm nay lại gặp phải chân thần Lập tức vừa thở dài Vừa cầu xin tha thứ Tiểu lão vô gì, Mà họ phạm tiên trưởng, Tiểu lão có tội Sao này không dám không dám giả thần giả quỷ nữa à. nói miệng không bằng chứng diệp thiếu dương lấy ra một lá bùa tử sắc dơ lên trước mặt lưu đạo trưởng lưu đạo sĩ cả kinh chỉ có mao sơn cao nhân bài vị thiên sư mới có thể sử dụng bùa tử sắc thật không ngờ tiểu tử còn trẻ như vậy đã đạt đến thiên sư không hổ danh là mao sơn chính tông Diệp Thiếu Dương lấy bút chu sa Viết thật nhanh lên lá bùa Này có đạo môn liệt đồ Lưu đại mau câu hồn làm vậy Đệ tử Diệp Thiếu Dương thay mặt các vị Trục xuất đạo môn kính báo tàn thanh Không đợi lưu đạo sĩ hiểu chuyện gì Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay phải của gã Móng tay cắt lên ngón tay cái Bóp nhẹ một chút Một giọt máu rơi xuống bùa tử sắc Tiền thượng ngài Diệp Thiếu Dương buông lỏng bàn tay Bùa tử sắc cháy bùng Bay về phía không trung Đạo hành của người đã bị phế Từ nay về sau không bao giờ có thể dùng nó Để mà lừa lừa gạt người Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm Lưu đạo sĩ hồn kinh phách lạc Không thể tin được Ngập ngừng nửa ngày không nói lên lời Chúng ta đi thôi Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua không gian hắc ám Ở phía sau cánh cổng Vẻ ngưng trọng hiện lên trong đáy mắt Đang lúc mọi người cực kỳ sùng bái Hắn nhanh chóng rời khỏi tiền đạo sĩ đó, thật sự đã bị cậu vế đi pháp lực à? Ra đến phố ăn uống, Tiểu Mã vừa gặp một cục thịt vừa hỏi, bữa tiệc này là do Diệp Thiếu Dương mời, cậu cũng không bỏ qua cơ hội, kêu một đống món ăn, liền ăn nhiều đến nỗi miệng dính đầy cả dòng mỡ. Tạ Vũ Tình không có đi cùng bọn họ, chỉ ở lại hiện trường thảo luận với các vị lãnh đạo. Dĩ nhiên, Mao Sơn là một trong Tam đại tông phái đứng đầu của đạo giáo. từ xưa đến nay luôn có quyền thanh lý đạo môn liệt đồ bây giờ vốn là quyền lực thiên bẩm cơ mà này này tiểu tử cậu là heo à không để dành cho tôi được một miếng à diệt thiếu dương nhấc mạnh đôi đũa cuối cùng cũng giành được một miếng thịt to mau chóng cắn lấy tiểu mã không biết lại hỏi cậu chỉ tùy tiện biết một lá bùa cũng không có chứng cứ mà hoàng đại đế sẽ tin sao thứ nhất Ba vị thần tiên tối thượng trong đạo giáo là Tam Thanh Không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế Thứ hai, không cần chứng cứ Mao Sơn Tông có quyền thay mặt Tam Thanh tại nhân gian đệ tử nội môn là nghìn trọn vạn tuyển Những chuyện này tuyệt đối không thể sai Thế nhưng mà vẫn là tùy hứng mà Tiểu mã bĩu môi bạn nhất, đối phương khai tên giả Tam Thanh làm sao mà biết Cậu là heo đấy à Cậu không thấy tôi cắt tay gã lưu máu lên lá bùa Pháp lực của đạo sĩ đều là do Tam Thanh ban Mặc kệ gã là lưu đại mau Lưu nhị mao lưu tam mao Chỉ cần có máu của gã Không khác nào bị đưa vào sổ đen Tương lai bất luận Có thi pháp gì thì Tam Thanh cũng không hỗ trợ Wow Thật giống như là để lại dấu vân tay á Có phạm tội gì cũng bị bắt Tiểu mã gật đầu Đột nhiên có chút ngượng ngùng cười Diệp tiểu tử Tôi muốn thương lượng với cậu một chút Cậu thấy lưu lừa đạo Cũng có đồng tử hay không Chi bằng cậu cho tôi làm đồng tử của cậu đi Tôi sẽ giúp cậu làm việc Bao giờ cậu kiếm được tiền thì chia cho tôi một phần À không Phải phải là ba bốn phần Cũng được Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa phun hết cả cơm ra Đồng tử Cậu muốn làm đồng tử á Cái này Tiểu mã đột nhiên thẹn thùng Tiểu đệ mặc dù đã kinh qua không ít nữ nhân Thế nhưng vẫn còn là đồng tử Phụt một tiếng Diệp Thiếu Dương không nhịn được phun cơm ra Mấy hạt cơm bay thẳng vào mặt tiểu mã Ai hỏi cậu cái đó Tôi là đang hỏi Tiểu tử cậu nhìn có giá hơn cả tôi Thế quái nào mà đòi làm đồng tử của tôi Người ta không biết Còn tưởng rằng tôi là thỏ da Mà cậu cũng đừng có ý đủ đó với tôi đấy Vừa ăn xong Tạ Vũ Tình đã gọi điện thoại Hỏi vị trí của Diệp Thiếu Dương Sau 10 phút thì dẫn theo một người đàn ông trung niên Mặc đồ tay, mang giày ra Đeo một cặp kính cận rất nhỏ nhã đến gặp án vị này chính là phó hiệu trưởng thường vụ của học viện ngoại ngữ lưu minh tạ vũ tình giới thiệu diệp thiếu dương lúc này mới nhớ hồi nãy có thấy ông ta đứng ở bên cạnh lưu đạo trưởng diệp tiên sinh vừa nãy tôi đã thấy được thần thông của ngài nghe tạ cảnh giới thiệu ngài rất giỏi lưu minh nho nhã lễ độ nắm tay của diệp thiếu dương ngồi xuống hàn huyên một lúc diệp thiếu dương mới hỏi thì đạo sĩ đó như thế nào Dạ chạy rồi Chỉ lừa được mấy nghìn đồng phí dịch vụ thôi Lương Minh rót một ly bia Kính Diệp Thiếu Dương một ly Bắt đầu nói chuyện chính Diệp tiên sinh Trước khi tới tôi cũng nói chuyện với ban giám đốc Muốn mời ngài đến giúp chúng tôi xử lý Chuyện ký túc xá số 4 Yêu cầu là phải hoàn toàn giải quyết triệt để, Không để bất kỳ người nào gặp chuyện Vì thế Chúng tôi bằng lòng trả cho ngài 20 bạn thù lao Cái gì Ha, ha, ha Hai mươi vạn Tiểu mã quát to một tiếng Dọa cho ông ta giật mình Diệp Thiếu Dương trừng mắt Kịch động cái gì đây Lưu Minh liếc nhìn Tiểu mã Vị này là Tôi là trợ lý Là trợ lý đắc lực của Diệp đạo trưởng đấy Tiểu mã vội vàng giới thiệu Mỗi một lần ngài xử lý chuyện linh dị Không thể thiếu tôi theo hỗ trợ ở đâu Nếu như không có người ngoài Diệp Thiếu Dương đã sút cho cậu ta một cái Diệp tiến sinh 20 bạn thù lao này 15 vạn trả sau khi chuyện thành công chúng tôi trả trước cho ngài 5 vạn xem như là phí dịch vụ và kinh phí mua sắm ấy có được hay không Diệp Thiếu Dương không vội vã trả lời chỉ nói tôi nhớ lúc các người xây trường đã từng xảy ra chuyện tương tự lúc đó có thành pháp sư hay không Dạ có mời ba người Lâu minh bất đắc dĩ Nếu đã hợp tác tôi cũng chẳng muốn gạt ngài Đại khái 10 năm trước Ở kết túc có xảy ra sự việc Tự tử liên hoàn May mà chỉ vào những ngày nghỉ Chúng tôi đã xử lý tốt Không tạo nên ảnh hưởng Rất nhiều người bên ngoài chỉ biết là họ gặp chuyện không may Nhưng không biết rõ chi tiết cụ thể Lần đó tổng cộng đã chết 7 người Bao gồm cả ba pháp sư kia Cả đám người Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn Nhìn nhau Đã, đã chết đến ba Pháp Sư à Tiểu mã nhìn Diệp Thiếu Dương Lắc đầu thân sắc lộ vẻ lo âu Lưu Minh cười cười Mở túi công văn lấy ra một văn kiện Đặt lên bàn Đây là một phần thỏa thuận bảo hiểm Tôi không có ý gì Ấy chỉ nói thật Chuyện ba Pháp Sư kia là ngoài ý muốn Chúng tôi sắp xếp hậu sự cho ba người Cũng đã tranh cãi rất lớn Với thân nhân của bọn họ bồi thường không ít tiền cho nên lần này chúng tôi muốn ký trước một bản hợp đồng bảo hiểm ấy để đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên trên bản hợp đồng rồi lắc lắc đầu.